Sáchnói.com.vn chào mừng quý thính giả đến phần tiếp theo của cuốn sách Kể Chuyện Tam Quốc Chương 9 Cuộc Chiến Liên Tào Từ khi làm chủ trì đồng minh thảo phạt đổng sát năm Sơ Bình thứ nhất đến lúc bị Tào Tháo đánh bại ở quan độ năm ký nam thứ 5 viên Thiệu là lãnh tụ quân Việt có lực lượng võ trang và khả năng kêu gọi lớn nhất trên toàn Trung Quốc Sau trận quan độ, ông ta vẫn nắm chắc địa bàn 4 châu so với 3 châu duyện dự, Từ của Tào Tháo vẫn rộng lớn hơn. Trên danh nghĩa, ông ta cũng không thấp hơn Tào Tháo. Ông ta là đại tướng quân, tư lệ, hiệu ý, kiêm châu mục ký châu. Thêm con trai lớn là viên đàm, lãnh thanh châu. Con trai thứ là viên hy, lãnh u châu, cùng cháu gọi bằng cậu là cao cán, lãnh tinh châu. Còn Tào Tháo ít nhất trên danh nghĩa chẳng qua cũng chỉ là hành xa kỵ tướng quân, kiêm tư không mở thôi. Tuy Thảo Tháo trong thực tế cũng khống chế Từ Châu, Duyện Châu, Dự Châu và toàn bộ triều đình huyện hứa. Quân mã, lương thảo của cải của viên thiệu cũng hơn hẳn Tào Tháo. Từ ông nội đến bác, cha ông ta đều làm tới tam công, nên ở Trung Quốc nơi nào cũng có môn sinh nhà họ viên làm quan. Bản thân ông ta lại rất biết kết giao với bằng hữu. Những bằng hữu tốt nhất có Trương Mạo, Ngũ Kinh, Hứa Du, Hà Ngung. Đó cũng là cái Tào Tháo không thể sánh được. Tóm lại, nếu ông ta rút bài trước Tào Tháo một chút, thì phần thắng sẽ thuộc về phía ông ta. Chỗ thất sách lớn nhất của ông ta là ngồi nhìn Tào Tháo đón hiến đế từ Lạc Dương về huyện Hứa, cấp cho Tào Tháo cơ hội bức hiếp thiên tử để sai khiến chư hầu. Một thuộc hạ của ông ta là Thư Thục, vốn giữ nước kỵ, đô ý ở Ký Châu đã khuyên ông ta ra tay trước, đón hiến đế từ Lạc Dương về huyện Nghiệp. Nhưng ông ta lại nghe lời hai người Quách đồ và thuần vô quỳnh Lo rằng có hiến đế bên cạnh Thì không thể không gặp việc Là phải xin chỉ dụ Theo thì quyền bị giảm Không theo lại là chống mệnh Lại trở thành không tiện Tào Tháo về sau lại cảm thấy Có được hiến đế bên cạnh Không chút gì là không tiện Bình tĩnh bà bàn lúc Tào Tháo đón hiến đế Năng kiến an thứ nhất Tuy chưa chắc là lòng son trung thành với nhà Hán Nhưng ít nhất cũng có 10 phần tôn trọng nhà Hán Ấn tượng mà Tào Tháo đưa tới cho nhân sĩ toàn quốc lúc bấy giờ là ông ta đã trung thành lại dũng cảm, còn Biên Thiệu là một gã tiểu nhân chỉ biết mở rộng địa bàn của mình. Trước việc yên nguy của vua cha, lại yên lặng không hề ra tay, Tào Tháo ở huyện hứa xây dựng lại triều đình nhà Hán, thay thế hiến đế xây dựng cung điện, cung ứng chi tiêu trong cung, khiến nhân dân và quan lại toàn Trung Quốc được một fan đổi mới tai mắt. Tào Tháo lấy danh nghĩa hiến đế, sai Viên Thiệu làm Thái úy. trong tam công phong mình làm đại tướng quân viên thiệu không chịu nhận vì địa vị của thái úy là dưới đại tướng quân sau so thời đậu hiến nhà đông hán thì đúng là như thế chứ thái úy và thừa tướng ngự sử đại phu thời tây hán thì cao hơn đại tướng quân tào tháo có học vấn biết thời vụ biết chưa phải lúc đánh viên thiệu nên đặc biệt khách khí nhường danh vị đại tướng quân cho viên thiệu mà tự dáng làm hành xa kỵ tướng quân Thực quyền thì Tào Tháo đương nhiên không chịu bỏ, nhưng chức tư lệ hiệu ý lục thượng thư sự cũng có thể không gánh vác nữa. Đổi làm một viên tư không lục thượng thư sự, không những thực quyền cũng tương đương, mà về danh nghĩa là được thăng lên một trong tam công. Tại sao Tào Tháo không làm tư lệ hiệu ý nữa? Có thể cũng vì viên thiệu phản đối. Viên thiệu vào cuối đời linh đế đã giữ chức tư lệ hiệu ý, sau đó đến năm sơ bình thứ nhất. Vì phản đối đổng Trác hay vì sợ đổng Trác Mà rời khỏi Lạc Dương treo cờ tiết Ở cửa Thượng Đông thành Lạc Dương Một cửa thành phía Đông Bắc thành Lạc Dương Đó cũng như chính thức từ chối chức vụ mà mình kiêm nhiệm Nhưng về tới Ký Châu Ông ta vẫn tự xưng là tư lệ hiệu ý Lấy danh nghĩa ấy hiệu triệu quan lại các châu quận Thả phạt Đồng Chác Triều đình do Đồng Chác chủ trì vỗ về ông ta Phong ông ta làm thái thú bột hải Ông ta cũng theo đó nhận chức Giữ chức tư lệ hiệu ý kiêm thái thú bột hải một mặt thì thảo phạt đổng trác một mặt thì giữ trước quan mà đổng trác gián tiếp bổ nhiệm thật là nói thế nào cũng không thông từ năm kiến an thứ nhất đến mùa xuân năm kiến an thứ năm tào tháo và viên thiệu hai người chưa từng giao thủ tào tháo bận rộn xây dựng triều đình mới ở huyện hứa đánh trương tú đánh lữ bố đánh viên thuật biên thiệu thì bận rộn tiêu diệt công thôn toản thôn tính u châu thanh châu tinh châu biên thiệu tuy nổi tiếng là nhiều mưu mà ít quyết đoán nhưng cũng hiểu giữa ông ta với Tào Tháo hai người không thể cùng đứng vì thế sau khi tiêu diệt công tôn toàn không lâu ông ta điều động một vạn ngựa, mười vạn quân chuẩn bị một phen qua sông Hoàng Hà đương thời, sông tới huyện hứa cướp hiến đế đưa về an trí ở huyện nghiệp của mình Tào Tháo cũng gấp rút chuẩn bị quân mã tín nóng ở quan độ, phía đông trung mâu chờ đại binh viên thiệu qua sông Hoàng Hà để một phen sống mái Lúc bấy giờ âm mưu lật đổ Tào Tháo của Đồng Thừa đột nhiên bại lộ, Đồng Thừa và những người đồng mưu ở huyện Hứa đều bị bắt giết. Chu Di Ba họ Lưu Bị, ở Từ Châu cũng giết thứ sử Từ Châu xa trụ của Tào Tháo. Trở mặt với Tào Tháo. Tào Tháo quyết định, tạm thời không đếm xìa gì tới viên thiệu, mà giải quyết Lưu Bị trước rồi sẽ nói. Có người khuyên ông ta không nên như thế, vì vạn nhất lúc ông ta đánh Lưu Bị. Viên Thiệu lại qua Hoàng Hà tới giáp công, há chẳng phải là hai mặt thụ địch sao? Tào Tháo nói không hề gì, Viên Thiệu không quyết định mau như thế đâu. Nhưng nếu ta đánh Viên Thiệu trước, thì Lưu Bị rất có thể giáp công đánh ta phía sau. Phán đoán của Tào Tháo quả nhiên không sai. Lúc ông ta đi đánh Lưu Bị, đến lúc Lưu Bị rời khỏi Từ Châu, đến lúc bắt sống được Quan Vũ, Viên Thiệu vẫn không có hành động gì. Tả hiếu của Viên Thiệu cũng không phải không có nhân tài. chẳng hạn Điền Phong. Điền Phong từng đề nghị với Viên Thiệu, nói người tranh giành thiên hạ với ông là Tào Tháo. Tào Tháo hiện đang đánh Lưu Bị phía đông, nhưng Lưu Bị không phải chỉ trong thời gian ngắn mà có thể phá tan được, nên Tào Tháo sẽ bị Lưu Bị giữ chân ở đó. Sao ông không đưa quân đánh úp hậu phương của Tào Tháo, đi một chuyến là có thể thành công? Đây là cơ hội, rất khó có, dùng quân phải nắm lấy cơ hội. Viên Thiệu nói ý người rất đúng, có điều con út ta đang mắc bệnh. ta nhất thời không thể rời nhà được, Điền Phong tức giận, cầm gậy đập xuống đất nói: "Hừ, việc lớn hỏng rồi." Sau khi Lưu Bị bị Tào Tháo đánh tan, Điền Phong khuyên Viên Thiệu không nên kinh dị hành động, vì Tào Tháo đã không còn cái lo phía sau, đề nghị mới của Điền Phong là giữ chắc bốn châu phía bắc Hoàng Hà, ngoài kết giao với anh hùng, trong thì sửa sang việc nông chiến, bồi dưỡng thực lực, đồng thời không để Tào Tháo bồi dưỡng thực lực dùng một số ít tinh binh qua sông quấy nhiễu các châu huyện của Tào Tháo lúc đánh chỗ này, lúc đánh chỗ kia khiến quân Tào Tháo mệt mỏi khiến dân của Tào Tháo không được yên ổn, ta chưa mệt mà y đã khốn, không đầy ba năm thì có thể tiêu diệt Tào Tháo lần này viên thiệu không những không tiếp thu đề nghị của Điền Phong mà còn sai người lôi ông Ta ra ngoài khóa tay, xiềng chân giam vào trong ngục viên thiệu xuất lãnh đại quân đóng ở Lê Dương Đồng thời sai Trần Lâm thảo một bài hịch văn Đại Mạ Tào Tháo Bài hịch văn ấy cùng với bài Thảo Vũ Anh Hịch của Lạc Tân Vương Thời Đường đều là danh tác thiên cổ Văn chương của Trần Lâm quả thật không kém Bài hịch ấy chỉ mắng ông nội Tào Tháo tức Trung Thường Thị Tào Đằng Nói Tào Đằng và hai viên thái giám khác là Tả Quán Từ Hoàng, Làm Yêu Tắc Quái, Tham Lam Cản Dữ, Nát Đạo Hại Dân Lại nói Tào Tung cha Tào Tháo vốn là một gã ăn mày, sau khi làm con nuôi Tào Đằng đưa phong bao tới chỗ quyền thần mua được chức quan tam công, thái úy Chỉ mắng cá nhân Tào Tháo thì bài hịch nói Tào Tháo là một kẻ dòng giống xấu xa còn sót lại trong bọn hoạn quan. Thích loạn vui họa, Tào Tháo tham gia đồng minh thảo phạt đồng chát, lúc viên thiệu và các viên châu mục, thứ sử thái thú, quốc tướng khác đều không dám xuất kích. Chỉ biết hội họp uống rượu Thì có dũng khí Một mình tấn công quân Đồng Chác Tuy bị đại tướng của Đồng Chác Là từ Vinh đánh bại Nhưng thật ra tuy bại mà Vinh Trong bài hịch văn Trần Lâm lại nói Tào Tháo suy nghĩ nông cạn Hành động kinh suất Không sót mạng quân Mấy lần thất trận Ngọn bút của văn nhân quả thật rất đáng sợ Tào Tháo về sau không tốt Nhưng lúc đánh Đồng Chác Thì có gì không tốt So với viên thiệu là minh chủ lúc bấy giờ Mà không hề động đậy thì tốt hơn nhiều Nói tới tài năng và sự nghiệp của Tào Tháo Trần Lâm đều nói là nhờ viên thiệu Bỏ qua nít xấu Mà lục dụng Là viên thiệu tiến cử Tào Tháo Làm thái thú đông quận Tiến cử Tào Tháo Làm thứ sử Duyện Châu Và lại lúc Tào Tháo bị Lữ Bố đánh úp Duyện Châu Viên thiệu còn phái quân từ phương Bắc xuống Đánh Lữ Bố mới cứu được Tào Tháo Việc viên thiệu đánh Lữ Bố Chưa thấy trong bất cứ sử liệu nào Trong bài hịch Thảo Phạt Tào Tháo, Miên thiệu sai Trần Lâm kể ra rất nhiều tội trạm cụ thể của Tào Tháo. Nói Tào Tháo giết thái thú cửu giang biên nhượng, nghị lang triệu ngạn ngay thẳng can ngăn, đánh đập tra tấn thái úy dương bưu, đào mộ lương hiếu vương, sai 700 tinh binh vây chặt cung điện chỗ hiến đế ở, tiếng là bảo vệ nhưng thật ra là giám thị. Từng câu kết với công tôn toàn âm mưu tấn công viên thiệu. Những tội trạng ấy đều là sự thật, hoàn toàn không oan uổng. Có điều chính Biên Thiệu cũng làm rất nhiều chuyện trong mắt không có nhà Hán, trái phép tắc loạn giềng mối. Ngọn bút của Trần Lâm rất có sức mạnh, đoạn kết vừa biển nhã vừa hùng kiện, khí mạnh lời hùng. Mạc phủ, Biên Thiệu là đại tướng quân, đại tướng quân có mạc phủ, vì thế hai chữ mạc phủ này là chỉ viên đại tướng quân. Này phụng uy linh nhà Hán, dẹp yên bờ cõi, kích dài trăm vạn ngựa hồ ngàn đàn. tướng khỏe tựa trung hoàng, bôn dục, ô hoạch, thế mạnh như cung cứng nỏ bền, quân Tinh Châu của Thứ Sử Cao Cán vượt núi Thái Hàng, quân Thanh Châu của Thứ Sử Viên Đàm qua sông Tế Lũy, đại quân của Viên Thiệu qua Hoàng Hà đánh mặt trước, quân Kinh Châu của lưu Biểu xuống biển diệp chặn mặt sau, sấm vang cọp nhảy như đem bó lửa đốt mớ cỏ bồng, dốc bề lớn dập đống cho tàn, Cái gì lại không bị tiêu diệt? Nay nhà Hán suy vi, giềng tan mối dứt tháo đem 700 tướng sĩ bao vây cung khuyết, tiếng là bảo giá nhưng thật ra là giam vua, e cái họa soán nghịch nhân đó mà dấy. Đây là buổi người trung thần tỏ tiết, kẻ hào kiệt lập công, há không nên gắng sức sao. Bài Hịch văn ấy gửi tới trưởng quan các châu quận và nước phong trên toàn quốc, trong đó lưu bị được kể tên đầu tiên, đầu bài văn nêu quan hàm của Lưu Bị là thự tả tướng quân lãnh thứ sử dự châu có thể thấy lúc bấy giờ Viên Thiệu tôn trọng địa vị chính trị và sức mạnh kêu gọi của Lưu Bị tới mức nào số quân mã Viên Thiệu động viên được rốt lại nhiều hay ít chúng ta sống sau 1.700 năm rất khó tìm được con số chính xác câu kích dài trăm vạn, ngựa hồ ngàn đàn trong bài hịch tự nhiên là lời khoa trương hậu hán thư Viên Thiệu chuyện nói Viên Thiệu đem 10 vạn quân bộ, 4 vạn quân kỵ thì cũng khá gần con số có thật. Binh lực mà đào Tháo có thể tập trung ít hơn so với Viên Thiệu. Đương thời có được vài ngàn quân là có đủ tư cách bước lên sân khấu chính trị Trung Quốc. Đóng một vai, Lữ Bố và Lưu Bị thời kỳ đầu đều thủy chung. Chỉ có vài ngàn quân, Lưu Bị lúc ở Tiểu Bái mở rộng quân đội lên tới một vạn đã bị Lữ Bố ngờ sợ. Lực lượng võ trang căn bản của Tào Tháo là quân khăn vàng, mà ông ta chiêu hàng được ở Thanh Châu, số quân khăn vàng ở Thanh Châu được chiêu hàng này thường nói là 30 vạn người. Trong đó, nhiều người già yếu, Tào Tháo đều nhất nhất thải về, chỉ giữ lại những thanh niên tuổi trẻ sức mạnh, tổng số có thể tới 10 vạn trở lên, nhưng không thể quá 20 vạn, mà Tào Tháo không thể điều hết hơn 10 vạn quân ấy ra mặt trận Quan Độ, vì phía Tây Nam huyện Hứa vẫn có đồng minh của Viên Thiệu. tức Châu Mục Kinh Châu Lưu Biểu. Quân của Lưu Biểu cũng suýt soát trên dưới 10 vạn. Tôi đoán rằng binh lực mà Tào Tháo dùng để chống cửa viên Thiệu tối đa chỉ là một nửa lực lượng. Tức khoảng từ 5 tới 7 vạn, đây chỉ là phòng đoán mà thôi, tam quốc trí, phần về nước ngụy Chép, lúc ấy quân Tào Tháo không đầy một vạn, dường như không đúng. Trong bài hịch mà Trần Lâm viết, Biên Thiệu có nói viên đàm, cao cán, Lưu Biểu sẽ đều nhất tề ra tay với Tào Tháo Nhưng trong thực tế Lưu Biểu Thủy chung Chỉ ngồi nhìn đến khi viên thiệu đã thua trận rất lâu Ông ta mới bảo Lưu Bị tấn công huyện hứa một lần Mà Lưu Bị cũng chỉ đánh tới huyện diệp là rút về tân giã Viên đàm và cao cán có lẽ cũng có hành động Nhưng các sử liệu hiện còn đều không ghi chép Đủ thấy dù có thì quy mô cũng không lớn lắm Cuộc đại chiến bắt đầu từ tháng 5 năm kế nan thứ năm. Viên thiệu sai mấy viên đại tướng Quách Đồ, Thuần Vu Quỳnh, Nhan Lương, đánh tướng của Tào Tháo đóng ở Bến Bạch Mã, phía bắc huyện Hoạt, Hà Nam, là Lưu Diên. Không biết vì lý do gì đến tháng 4, Tào Tháo mới đích thân dẫn bọn Quan Vũ, Trương Liêu tới Bến Bạch Mã, cứu viện, đồng thời chia quân đánh quân viên thiệu đóng ở huyện Diên Tân để phân tán sự chú ý của viên thiệu. Viên thiệu quả nhiên. Đem trọng binh tăng cường cho Diên Tân, Tào Tháo là đột nhiên chuyển quân xuống bến Bạch Mã. Lũ ấy nhan lương không nhịn được. Không chờ bọn Quan Vũ, Trương Liêu tới, đã đem quân ra mấy mươi dặm nghênh chiến. Bị Quan Vũ, một ngựa đi trước, chém chết giữa đám vạn quân. Chặt lấy thủ cấp, quân viên thiệu đại loạn Tào Tháo bèn chỉ huy Quan Vũ. Trương Liêu giải vây Bạch Mã cứu được Lưu Diên và tướng sĩ dưới quyền. Họp quân men theo bờ sông Hoàng Hà đi về phía tây. tới thẳng phía Nam, thành huyện Diên Tân, bị quân Viên Thiệu đuổi theo. Viên Thiệu đem Lưu Bị và Văn Sú, cùng 5.000 quân kỵ đuổi tới một bến đỏ, gọi là bến Diên Tân phía Đông Nam huyện Toan Cực thời Hán. Qua sông Hoàng Hà lúc bấy giờ, Diên Tân bắt đầu từ thời Tống được dùng để gọi chung Toàn Cức, nên thành tên huyện, vị trí phía Bắc Hoàng Hà hiện nay, phía Tây Bắc Khai Phong, phía chính Bắc Trung Mâu, Hoàng Hà giữa Trung Mâu và Diên Tân hiện nay. Lúc bây giờ là sông Tế Thủy, sông Tế Thủy phát nguyên từ huyện Tế Nguyên chảy vào lợi tân Sơn Đông. Quân Tào Tháo ở Diên Tân chặn đánh quân Viên Thiệu, thủ thắng, giết chết văn xú. Tào Tháo lui về phía nam Tế Thủy, tức quan độ phía đông Trung Mô hiện nay đóng đồn. Viên Thiệu ở lại Diên Tân đóng đồn, trận đánh quan độ mang tính quyết định trong lịch sử bắt đầu trong tháng 8. Viên Thiệu điều động, đại quân tiến tới Dương Vũ, phía tây bắc Trung Mâu ở Tây nam Diên Tân. men theo đồi cắt dọc bờ sông hiện nay dựng mấy mươi lớp doanh trải kéo dài từ đông qua tây ý đồ chiến thuật của Viên Thiệu là triển khai hai cánh bao vây quân Tào rồi tiêu diệt Tào Tháo không lùi cũng chia quân của mình thành nhiều đơn vị chống cự quân Viên Thiệu nhưng rút lại, quân số quá ít không đủ phân phối, sau khi ngăn chặn được thì bị thương vong rất nặng quân Viên Thiệu thừa thế, đánh mạnh lúc ấy tuy Viên Thiệu đã mất nhan lương văn xú nhưng vẫn còn nhiều dũng tướng đắc lực như Trương Cáp, Cao Lãm, Thuần vu Quỳnh. Bên Tào Tháo thì tuy không bao lâu quan vũ đã ly khai qua chỗ viên thiệu tìm lưu bị, nhưng vẫn còn Trương Liêu, Từ Hoảng, Nhạc Tiến, Phu Cấm và bọn Hạ hầu Đôn, Hạ Hồ Uyên, Tào Nhân Cầm Quân. Trương Liêu là người huyện Mã ấp quận nhạn Môn, Tinh Châu, từng làm thuộc hạ của Đinh Nguyên, Đổng Trác, Lữ Bố. Sau khi Lữ Bố bị giết thì đầu hàng Tào Tháo, Được Tào Tháo lấy danh nghĩa hiến đế, phong làm trung lang tướng, phong tước quan nội hầu, mã ấp là huyện Sóc, Sơn Tây hiện nay. Trương Liêu và Quan Vũ là đồng hương xa, rất hiểu về nhau. Quan Vũ sinh ở huyện Giải, quận Hà Đông, Tinh Châu. Huyện Thành Cũ của huyện Giải phía Tây, huyện Ngô Hương, Sơn Tây hiện nay. Trương Liêu biết Quan Vũ, nhung nhớ không quên lưu Bị, sớm muộn gì cũng có ngày ra đi bèn báo cáo với Tào Tháo. Tào Tháo rất không phục nghĩa khí của Quan Vũ, đồng thời cũng rất hiểu tuy lưu được thân nhưng không lưu được lòng Quan Vũ, nên sau khi nghe Trương Lưu báo cáo, không hề có hành động nào ngăn chặn Quan Vũ ra đi. Nhưng Quan Vũ hoàn toàn không phải là người muốn đi là đi. Ông ta cố nhiên muốn quay về với Lưu Bị, nhưng cũng muốn làm được một hai việc để báo đáp tình nghĩa trọng hậu mà Tào Tháo dành cho ông ta. Vì vậy ông ta chém chết nhan lương. Có thể cũng chém cả văn số hay ít nhất cũng là giúp đỡ bọn tư hoàng đánh bại văn số. Quan vũ sau khi cho rằng mình đã báo đáp Tào Tháo, bèn gói tất cả những gì Tào Tháo cho, kể cả ấn hán thọ, đình hầu, đặt trong quan tự để thư lại từ biệt. Tả hữu của Tào Tháo đều muốn đuổi theo bắt quan vũ. Tào Tháo nói, y cũng là người nào có chủ người ấy. Cứ để y đi thôi, Trương Liêu không có một người chủ cũ xứng đáng, nhung nhớ như lưu bị. nên ông ta dốc lòng phục vụ Tào Tháo đến cùng. Hán Thọ là một huyện thời Đông Hán, thành cũ phía Đông Bắc Thường Đức Hồ Nam, huyện Hán Thọ hiện nay phía Đông Nam Thường Đức. Đình Hầu là Tước vị địa vị thấp hơn huyện Hầu, cao hơn quan Nội Hầu và Liệt Hầu. Từ Hoàng cũng là người Tinh Châu, không những là đồng hương xa, mà còn là đồng hương gần của Quan Vũ. Cùng là người quận Hà Đông, Quan Vũ là người huyện Giải, Từ Hoàng là người huyện Dương. Huyện Dương phía Đông Nam, huyện Hồng Động hiện nay, ông ta vốn là thủ hạ của Dương Phụng thủ lãnh quân Bạch Ba, lúc Tào Tháo đánh bại Dương Phụng năm ký nam thứ nhất đầu hàng Tào Tháo, về sau đánh Lữ Bố, đánh Lưu Bị, đều lập công lao. Ông ta ở bến Bạch Mã, phá quân Nhan Lương, ở Diên Tân, phá quân Văn Sú. Tác giả Tam Quốc Chí phần về nước Ngụy dường như muốn ghi công đầu cho Tử Hoàng trong việc phá quân Văn Sú. Về sau, ông ta cùng một viên bộ tướng khác của Tào Tháo là sử hoán đánh phá đường vận lương của viên thiểu ở cựu thị phía nam Diên Tân. Nhạc Tiến là người huyện Vệ Đông, quận Duyện Châu, huyện Vệ phía Tây, huyện Quan Thành, Sơn Đông hiện nay. Ông ta thân thể thấp nhỏ rất can đảm, làm chứng hạ lại của Tào Tháo. Chứng hạ lại tương đương với phó quan hoặc đội trưởng vệ binh về quê mộ được hơn 1.000 quân, được thăng làm giả tư mã. Giữ quyền tư mã, tư mã quản lý các loại tạp vô trong doanh, có lúc cũng đeo quân tác chiến. Không bao lâu, Tào Tháo lại thăng ông ta làm hãm trận đô ý, đô ý là võ quan chính thức của nhà Hán, còn hai chữ hãm trận dường như do Tào Tháo nghĩ ra. Nhạc Tiến cũng tham gia đánh lữ bố, đánh lưu bị trong cuộc chiến với viên thiệu, công lao lớn nhất của ông ta là giết Thuần vu Quỳnh. Một viên mãnh tướng khác của Tào Tháo là thảo nhân em họ ông ta. ông nội tào nhân là tào bao anh tào đằng cha nuôi của tào tung cha tào tháo tào nhân vốn thích cưỡi ngựa bắn cung kết giao với bằng hữu lúc thiên hạ đại loạn cuối thời linh đế ông ta có hơn một ngàn bộ chúng rong ruổi qua lại ở vùng hoãn bắc tô bắc ở hoài hà tứ thủy trở thành một nhóm người có võ trang không phải quân đội mà là quân đội không phải giặc cướp mà là giặc cướp ông ta đem lực lượng ấy tới doanh tào tháo Tào Tháo sai ông ta làm biệt bộ tư mã, không bao lâu thăng ông ta làm lệ phong hiệu úy, sau đó đánh viên thuật, đánh Đào kiêm đánh lữ bố, đánh trương tú tới những nam đánh lưu bị và thủ lãnh quân khăn vàng lưu tiết ông ta đều có công ông ta quản lãnh quân kỵ Tào Tháo cũng phái ông ta cùng bọn sử hoán đánh sâu vào hậu phương của viên thiệu, chặn đường vận lương của viên thiệu đốt hết lương thảo quan chức của ông ta lúc bấy giờ Đã là quyền lãnh thái thú Quảng Dương Lấy danh nghĩa nghị lang mà đốc xuất quân kỵ của Tào Tháo Nói cách khác Tào nhân giữ chức Tham nghị của chính quyền Kiêm nhiệm tư lệnh kỵ binh của quân Tào Một người em khác của Tào Tháo Là Tào Hồng Cha Tào Hồng là ai Từ Bùi Tùng Chi trở đi không ai biết cả Ngụy thư của Vương Đàm Chỉ nói Tào Hồng có một người bác Tên Tào Đĩnh Lúc bấy giờ làm thượng thư lệnh Cũng từng giữ chức quốc tướng nước, hà gian vì tham ô, bị thứ sử ký châu, thái diễn hoặc tội, bị sử làm lao dịch hậu hán thư, thái diễn chuyện nói, Tào Đĩnh này là em trung thường thị Tào Đằng Tào Đằng chỉ có ba người anh chứ không có em Phạm Hoa tác giả, hậu hán thư đã lầm, tên tự của Tào Đằng là Quý Hưng, ba người anh của ông ta tự là Bá Hưng Trọng Hưng, Thúc Hưng Tào Đĩnh chỉ có thể là anh hoặc cháu của Tào Đằng Ông ta không thể là anh, mà nếu là anh thì về vai vế Tào Hồng phải lớn hơn Tào Tháo một bậc. Gia phả nhọ Tàu rất khó sắp xếp, dưới đây còn có cơ hội để trình bày rõ ràng hơn. Bây giờ xin để chúng tôi nói về tào Hồng. tào Hồng được bác là Tàu Đỉnh và ông chú là Tàu Đằng Cất nhắc Lúc còn trẻ đã từng giữ chức huyện trưởng huyện Sam Hạ. Tàu Hồng không giống như tào Nhân, từng làm nửa quân đội nửa giờ cướp. Có cơ hội làm quan thì cũng không cần phải đi đường vòng. Nhưng khả năng kêu gọi của ông ta lại không kém gì tào Nhân. tào Tháo tham gia thảo phạt đổng Trác, Tào Hồng đem tới một ngàn quân vả lại lúc Tào Tháo bị tử vinh đánh bại ngã xuống ngựa bị bất ngựa. Tào Hồng nhường ngựa mình cho Tào Tháo gửi, tình nguyện liều mình mạo hiểm chạy bộ. Chạy bộ rất dễ bị quân địch đuổi kịp. Ông ta nói với Tào Tháo, thiên hạ có thể không có Hồng nhưng không thể không có ông. Lúc ấy Tào Tháo cưỡi ngựa của Tào Hồng. Tào Hồng chạy bộ theo sau tới bờ sông Biện Hà, tìm được thuyền qua sông về quê ở huyện Tiêu Nước Bái, Hào Châu An Huy. Tào Hồng ở quê nhà lại chiêu binh mãi mã, lại chiêu mộ được hơn một người đem tới Thọ Xuân, huyện Thọ An Huy thăm bạn là thứ sử Dương Châu Trần Ôn. Trần Ôn cho phép ông ta mộ quân ở các quận Lư Giang, ở một giải Lục An An Khánh và Đan Dương ở một giải Vua Hồ Nam Kinh, Trấn Giang, Huy Châu, chiêu mộ được thêm mấy ngàn người. Tào Hồng đem theo mấy ngàn người ấy và hơn một người chiêu mộ được ở quê tới huyện Long Cang. phía Tây Bắc Hoài Viễn An Huy giao cả cho Tào Tháo. Trở thành lực lượng võ trang cơ bản của Tào Tháo, Tào Hồng tự nhiên cũng lưu lại bên cạnh Tào Tháo, làm một trợ thủ, đã là người thân lại được tin cận. Sau đó đánh Tào Khiêm, đánh Lữ Bố, lúc Lữ Bố cướp Dự Châu, đoạt lại Tế Dương, Sơn Dương, Trung Mâu, Dương Vũ, huyện Kinh, huyện Mật mà Lữ Bố chiếm cứ. Sau khi Tào Tháo rời Đô, tới huyện Hứa một năm, lại tấn công Lưu Biểu, Đánh bại một viên biệt tướng của Lưu Biểu ở Vũ Dương, Vũ Âm, Huyện Diệp, Đỗ Dương, Bác Vọng, vân. Việc Tào Hồng lần đầu đánh bại một viên tướng của Lưu Biểu không thấy chép trong các phần khác của Tam Quốc Chí, cũng không thấy trong Tam Quốc Chí và Lưu Biểu chuyện trong Hậu Hán Thư. Người được gọi là biệt tướng đây không thể là Lưu Bị. Sự việc xảy ra vào tháng năm nào thì Trần Thọ theo thói quen của ông ta, hàm hồ, cho qua khiến chúng ta chỉ có thể suy đoán. đại khái chỉ trong khoảng năm kiến an thứ hai thứ ba mà thôi chứ không thể trong năm kiến an thứ năm lúc tào tháo quyết chiến với viên thiệu ở quan độ việc lưu biểu phái quân đánh huyện diệp theo tài liệu hiện còn thì chỉ có một lần lưu bị và hạ hầu đôn đối lũy dưới chướng Hà hầu đôn lúc bấy giờ có vu cấm lý điển còn tào hồng có mặt hay không thì tam quốc chí ngụy thư lý điển chuyện không hề nói tới lý điển là người huyện cự giã cự Dã hiện nay thuộc tỉnh sơn đông Thời Hán thuộc quận Sơn Dương, Duyện Châu, tùng phụ chú hoặc bác của ông ta là Lý Càn, vào cuối đời linh đế tụ họp được mấy ngàn hộ dân ở huyện Thừa Thị, cạnh huyện Cự Giã, xây trại tự bảo vệ, sau đó điểm một số tráng đinh theo Tào Tháo đánh quân khăn Vàng, thắng được một trận ở Thọ Trương, phía Tây Nam Lạc Bình, Tào Tháo đánh Viên Thuật, đánh Đào Khiêm, Lý Càn cũng theo quân. Lúc lữ bố đánh úp dự châu Sai người khuyên Lý Càn Phản Tào Tháo Lý Càn không chịu, bị hại con Lý Càn là Lý Trình Trả thù cho cha giúp Tào Tháo đánh tan lữ bố Được Tào Tháo bổ nhiệm làm Thứ sử thanh châu, đáng tiếc là không được Bao lâu thì chết Sau khi Lý Trình chết, Tào Tháo Trả món nợ tình nghĩa còn thiếu Lý Càn cho Lý Điển Sai Lý Điển lấy hàm trung lang tướng kiêm lãnh huyện lệnh huyện dĩnh âm Tiếp quản Quân bản bộ của Lý Trỉnh rất mau lẹ, thăng Lý Điển làm thái thú quận Ly Hồ. Ly Hồ vốn là một huyện thuộc quận Tế Dương, phía tây huyện Đơn, Sơn Đông hiện nay. Tào Tháo vì người mà đặt ra chính quyền, tạm thời thăng huyện Ly Hồ thành quận, lấy đó để khen thưởng Lý Điển. Về sau Lý Điển không ngừng lập công, không ngừng thăng chức, có làm thái thú quận Ly Hồ hay không cũng không hề gì. Tào Tháo lại khôi phục Ly Hồ thành huyện. Thế bỏ cái gọi là quận Ly Hồ Trong thời gian Tào viên đối lũy ở quan độ Đóng góp của Lý Điển là xuất lãnh Tông tộc họ Lý Và các nhà thân thích cùng quân bản Bộ chuyển vận lương thực Và đồ quân dụng tới đại doanh của Tào Tháo Lúc bấy giờ Trong các võ tướng kề cận Tào Tháo Có Hạ Hầu Đôn Và anh em họ của Hạ Hầu Đôn Là Hạ Hầu Uyên là quan trọng nhất Hạ Hầu Đôn là người huyện tiêu nước bái Đồng hương gần của Tào Tháo Vào năm sơ bình thứ nhất, lúc Tào Tháo làm phấn vũ tướng quân thì ông ta làm tư mã dưới quyền. Về sau, từ tư mã thăng làm chiếc sung hiệu ý Thái Thú Đông Quận, Thái Thú Trần Lưu, Thái Thú Tế Dương, Lệnh Doãn, Hà Nam, chức hàm bên võ của ông ta, cũng từ hiệu ý thăng lên tướng quân, trước sau làm qua các chức kiến vũ tướng quân, phục ba tướng quân rồi tiền tướng quân. Ngoài ra ông ta còn được phong là Cao An Hương Hầu, thuộc lại hương hầu thấp hơn huyện hầu và cao hơn đình hầu hạ hầu đôn có thể nói là viên võ tướng đắc lực nhất của tào tháo tào tháo đánh tào khiêm sai hạ hầu đôn giữ bộc dương tào tháo đánh lưu biểu sai hạ hầu đôn làm hậu cự của đại quân theo thuật ngữ quân sự hiện đại thì hậu cự là chỉ huy quân tổng dự bị chiến lược rất lâu về sau năm kín an thứ 21 tào tháo đem hạ hầu đôn đi đánh tôn quyền lúc rút lui để hạ hầu đôn giữ Cư xào huyện xào An Huy làm đô đốc nhị thập lục quân để giám thị tôn quyền. Cái gọi là nhị thập lục quân là 26 đơn vị lớn nhỏ khác nhau lúc bấy giờ, không phải như quân đoàn hiện nay. Tào Tháo đặc biệt thân thiết với Hạ Hồ Đôn thường ngồi cùng xe với ông ta, cũng để ông ta được tự do ra vào phòng ngủ của mình. Bất kể viên võ tướng nào khác cũng không được tin tưởng như thế. Vì sao như thế? Có phải vì lúc Hạ Hồ Đôn đánh lữ bố bị bắn trột một mắt không? đương nhiên không phải lý do quan trọng nhất là ông ta từ nhỏ đã sống chung với Tào Tháo là người trung dũng đáng tin cậy văn tài võ nghệ đều giỏi có người nói Lưu Bị và Hà Hậu Đôn vốn là người một nhà là anh em họ với nhau Tào Tung cha Tào Tháo vốn họ Hạ Hầu là chú Hạ Hầu Đôn người đầu tiên viết truyền thuyết này ra là một tác giả vô danh người nước Ngô thời Tam Quốc tác giả này lưu lại Tào Man chuyện Bùi Tùng Chi đọc được vì chú thích tam quốc chí trích dẫn lại không ít. Một bộ khác là thế ngữ do Quách Ban Thời Tấn viết cũng nói như thế. Chuyện này có đúng không? Không đúng, bởi Tào Tháo gả con gái mình cho hạ hầu mậu, con hạ hầu đôn. Nếu chi họ Tào của Tào Tung và Tào Tháo vốn là một nhà với họ hạ hầu, thì như thế là vi phạm truyền thống đồng tính bất hôn. Cùng tính không cưới gả với nhau, và đồng thị bất hôn, cùng thị. không cưới gả với nhau về sau Tào Tung cha Tào Tháo vốn không phải là họ Hạ hầu vậy thì họ gì giả thuyết của tôi là họ Tào Tào Đằng cha Tào Tung có bốn anh em Tào Đằng là em út tên tự là Quý Hưng tên ba người anh của ông ta thì không sao khảo cứu nhưng có thuyết nói tên tự của họ là Bá Hưng Trọng Hưng Thúc Hưng rất có phép tắc về cha của họ từ mã bưu trong tục hán thư viết là tào manh bùi tùng chi trích dẫn chép lại thành tào tiết cũng có thể không phải bùi tùng chi viết sai mà do những người sao chép trước khi phát minh ra nghề in chép sai trong hán tự chữ tiết và chữ manh đều cùng có bộ thảo đầu con cháu của tào manh đông đúc như thế anh em và các cháu của tào đằng đông đúc như thế nếu tào đằng muốn chọn một người làm con nuôi để thừa tự thì cần gì phải đi tìm con người họ khác ngoài họ tao Trở lại chuyện chính Hạ Hầu Đôn, đối với Tào Tháo quả thật rất hết lòng. Em con chú của Hạ Hầu Đôn là Hạ Hầu Uyên cũng rất trung thành với Tào Tháo. Lúc Tào Tháo còn trẻ từng gặp chuyện quan sự, tức phạm pháp bị kiện tụng, bị bắt giam, thì Hạ Hầu Uyên chịu thiệt đứng ra nhận tội thay, bị giam vào ngục. Tào Tháo cũng rất có ý tứ, tuy được tiêu ra ngoài vòng pháp luật, nhưng không hề quên việc Hạ Hầu Uyên ngồi tù thay mình. Ông ta đi khắp nơi, tìm các bạn bè có thế lực. có thể cũng tốn không ít tiền, thiếu hạ Hầu Yên ra. Trong trận quan độ, hạ Hồ Đôn giữ nhiệm vụ đốc chiến, quan hàm là đốc quân hiệu ý, trận quan độ là trận đánh nhau đắc ý nhất trong đời Tào Tháo. Ông ta đem số quân rất ít chống lại viên thiệu động quân, đối lũy hơn 100 ngày, cuối cùng giành được phần thắng, thắng được quả rất không dễ. Biên thiệu từng có lần toàn quân rời lũy, ép Tào Tháo đóng gần quan độ phải đem toàn quân ra khỏi lũy giao chiến. Quân Tào thua trận phải lùi. Sau đó mặc dù quân Viên Thiệu ra sức tiêu chiến, quân Tào Tháo cũng mặc kệ không đếm xỉa tới. Quân Viên Thiệu bày trận trên một dãy núi đất, lại dựng rất nhiều tròi gỗ không con hốc, đứng trên núi đất và tròi cao bắn xuống doanh trại quân Tào. Quân sĩ Tào Tháo chỉ đành mỗi người lấy một cái thuẫn làm ô mới có thể đi lại trong doanh trại. Tào Tháo nghĩ ra cách dùng một loại xe đặc biệt, trên có gắn thêm đòn bẩy. hất đá bắn vào đối phương, đánh nát tròi gỗ. Quân Viên Thiệu lại đào rất nhiều, địa đạo theo đường thẳng về phía doanh trại quân Tàu. Tào đào Tháo sai quân đào đường hầm theo chiều ngang, phục dưới hào chở quân Viên Thiệu tới bắn giết họ. Và lại Tào Tháo còn sai tướng sĩ không ngừng đánh phá đường vận lương ở hậu phương quân Viên Thiệu. Tốt hết lương thực của Viên Thiệu. Sai lầm của Viên Thiệu thứ nhất là có lực lượng vây chặt quân Tàu mà không dám mạo hiểm. Sai hai cánh quân đôi bên qua sông Tế Thủy Để hoàn thành việc bao vây Thứ hai là giao cho Lưu Bị quá ít quân Nên không hoàn thành được nhiệm vụ tập kích huyện hứa Thứ ba lại không sai viên đàm Ở Thanh Châu và Cao Cán ở Tinh Châu Đồng thời hành động chia nhau đánh duyện Châu Từ Châu và một giải Lạc Dương của Tào Tháo sau cùng viên thiệu lại cảm thấy đường vận lương không thể bị quân tào tháo đánh phá được bèn sai thuần vu quỳnh đem một vạn quân từ huyện nghiệp lên phía bắc nhận lương không may là lúc ấy một văn quan dưới trướng viên thiệu là hứa du vì người nhà phạm pháp bị hạ ngục ông ta này nỉ viên thiệu không được tức giận bỏ viên hàng tào tới doanh tào liền báo cho tào tháo biết chuyện viên thiệu phái thuần vu quỳnh đem một vạn quân đón lương thuần vu quỳnh Còn một vạn quân đi được một ngày, tới trấn ô xào phía đông nam toan cức cách doanh trại viên thiệu trên dưới 40 dặm, đóng trại ngủ lại tào tháo đích thân xuất mã đem trên dưới 5.000 quân bộ, quân kỵ, đuổi tới ô xào nửa đêm đánh giết, lúc ấy nhạc tiến giữ chức, thảo khấu hiệu úy tay lên đao xuống chém chết thuần Vu quỳnh. Một vạn quân của thuần Vu quỳnh bị giết hơn 1.000, số còn lại không chạy trốn thì đầu hàng. tào tháo bảo quân sĩ cắt hết mũi của xác chết vào môi lưỡi của bò ngựa giao cho quân hàng đem về doanh trại của viên thiệu để làm tiêu tan sĩ khí của quân viên thiệu tào tháo có lẽ cũng đã đốt lương thực của viên thiệu và nhà cửa của nhân dân ở ô xào cho quân viên thiệu nhìn thấy ánh lửa tào tháo đích thân ra ngựa truy kích thuần vu quỳnh viên thiệu cũng rất mau lẹ nhận được tin ấy ông ta tương kế tựu kế một mặt Sai quân đi cứu viện Thuần Vua Quỳnh, một mặt sai Trương Cáp, cao lãm hai viên đại tướng tới cướp trại quân Tào. Lần này Viên Thiệu lại phạm sai lầm. Trương Cáp nói với ông ta rằng Tào Tháo giỏi binh pháp, nhất định bảo vệ doanh trại rất nghiêm mật, không dễ đánh úp Tuy đem quân rời trại đi đánh Thuần vu Quỳnh, nhưng chưa chắc đã không để quân đông tướng mạnh ở lại giữ trại. Viên Thiệu nói, ta cũng giao cho ngươi nhiều quân tới đánh quân Tào Tháo giữ trại thì thế nào? Trương Cáp chỉ đành miễn cưỡng vâng lệnh Trương Cáp và Cao Lãm xuất lãnh trọng binh Mà Viên Thiệu giao cho xung về phía doanh trại quân Tào Ra sức tấn công nhưng không đánh được Có tin đồn thuần Vu quỳnh toàn quân tan vữ Tào Tháo và 5.000 quân bộ quân kỵ Đang trên đường về trại đã sắp tới nơi Trương Cáp và Cao Lãm, hai người hoảng sợ Vừa sợ vừa phục Tào Tháo Vừa hận vừa khinh Viên Thiệu Vì thế bàn bạc với nhau Cùng buông vũ khí đầu hàng Tào Tháo Tào Tháo vui vẻ tiếp nhận Tin trương cáp và cao lãm đầu hàng mau lẹ nối theo tin thuần phu quỳnh, toàn quân tan vỡ, đưa tới danh trại quân Viên Thiệu. Viên Thiệu và tất cả tướng sĩ đều sợ mất mật, mọi người kéo nhau bỏ chạy, không còn giống một đội quân nữa. Tào Tháo thừa thế tới đánh một trận khiến quân Viên Thiệu đại bại tan nát. Viên Thiệu và con là viên đàm, cùng 800 quân bảo vệ chạy nhanh hơn cả, chạy một mạch tới bờ sông Hoàng Hà, từ vùng phụ cận, huyện lê dương qua sông hoàng hà mới dám dừng lại nghỉ ngơi huyện thành lê dương thời hán ở đông bắc huyện tuấn hà nam hiện nay quân của viên thiệu ở phía bắc quan độ có bảy tám vạn người hàng tào tháo có lẽ trong đó có một số nhỏ trong lòng không phục trong sự biểu hiện bị tào tháo ngờ là chá hàng tào tháo tàn nhẫn thành nhất lại ra lệnh chôn sống hơn 8 vạn người ấy viên thiệu về tới lê dương tiếp quản quân của tưởng nghĩa Cừ đóng ở đó lúc ấy mới kiểm điểm lại lực lượng, giữ chặt ký châu và ba châu kiêm. Ông ta vẫn là đại quân phiệt, đóng giữ bốn châu, Tào Tháo cũng tạm thời thả cho ông ta một con ngựa, không tới tấn công. Trong thực tế sau trận đại chiến ấy, Tào Tháo cũng phải khẩn trương nghỉ ngơi tích lũy, chỉnh đốn quân đội. Viên hiệu bị một đòn trong đời chưa bao giờ gặp như trận quan độ, về tinh thần không chịu nổi mắc bệnh triền biên hơn 20 tháng, đến tháng 5 năm ký nan thứ 7 thì thổ huyết mà chết. ông ta để lại địa bàn bốn châu rất nhiều quân mã ba con trai một người cháu một đại thái thái năm dì thái thái đại thái thái họ lưu tính rất gan tuông thông đồng với con út là viên thượng chôn sống năm dì thái thái lại sợ năm người phụ nữ xinh đẹp ấy sau khi đã chết sẽ được viên thiệu dưới suối vàng sủng ái nên sau khi giết chết còn phá hủy dung nhan của họ sau khi viên thiệu chết bọn thuộc hạ chia làm hai phe phùng kỷ Và thẩm phối ủng hộ viên thượng, tân bình và quách đồ ủng hộ con trưởng viên thiệu, tức Thứ Sử Thanh Châu Viên Đàm. Phùng kỷ và thẩm phối Tân Bốc Tôn Viên Thượng làm đại tướng quân. châu mục ký châu kiêm đốc ký tinh thanh u tứ châu quân sự, trở thành người thừa kế của viên thiệu, viên đàm cũng không chịu tỏ ra hèn yếu, tự xưng là xa kỵ tướng quân. Lúc ấy hai người tuy bất hòa nhưng vẫn còn nhất trí trong việc chống lại Tào Tháo. hai người thương lượng, Biên Đàm đóng ở Lê Dương đối kháng với Tào Tháo, Viên Thượng thì giữ huyện Nghiệp, Tào Tháo đánh Viên Đàm ở Lê Dương suốt bảy tháng từ tháng 2 đến tháng 9 năm Quý Nan thứ 9 vẫn không thắng được. Kế đánh Viên Đàm và Viên Thượng mãi sau mới tới giúp đỡ một trận tan nát, truy kích tới tận huyện Nghiệp rồi giúp quân về huyện Hứa, đặt huyện Tây Bình chuẩn bị đánh Lưu Biểu. Đó là một trò vẻ của Tào Tháo, có người đề nghị với Tào Tháo rằng Biên Đàm Viên Thượng lúc có quân địch trước mặt sẽ đoàn kết được đối phó, nhưng nếu không có quân địch trước mặt thì sẽ lục đục tranh đoạt lẫn nhau. Quả nhiên, Tào Tháo vừa rút quân về Nam, Viên Đàm và Viên Thượng đã đánh nhau, Viên Đàm bị thua, Viên Thượng truy kích đuổi tới huyện Bình Nguyên, thủ huyện của Thanh Châu. Tào Tháo lại đem quân lên Bắc, tới Bình Nguyên cứu huyện Viên Đàm. Viên Thượng sợ hãi không dám ham đánh ở Bình Nguyên, đem quân về giữ huyện nghiệp. hai viên đại tướng của viên thượng là lữ khoáng, lữ tường đầu hàng tào tháo. tào tháo gặp viên đàm, hẹn ước cưới một con gái của viên đàm cho con mình là tào chỉnh. sau đó tào tháo lại rút quân về nam, kích thích hai anh em họ đánh nhau lần nữa. quả nhiên viên thượng cho rằng cơ hội khó có, lại từ huyện nghiệp ra quân kéo tới bình nguyên đánh đại ca viên đàm. mùa xuân năm kế Nam thứ 9, tào tháo lại đem quân lên bắc tấn công huyện nghiệp. người thay viên thượng Giữ huyện nghiệp là Thẩm Phối, Thẩm Phối có một người thuộc hạ họ Phùng tên Lễ, Phùng Lễ đã ngầm đầu hàng Tào Tháo, cam tâm làm nội ứng cho Tào Tháo. Ông ta mở cửa hộ thành ngoài thành, đón 300 quân của Tào Tháo kéo vào, cửa hộ thành lúc bấy giờ gọi là đột môn. Thẩm Phối trên thành nhìn thấy, vội sai người đem thật nhiều đá tới. Trên tường thành ném xuống chỗ cửa hộ thành, quả nhiên lấp kín chỗ ấy, 300 quân Tào tiến vào, người nào cũng rủi ro bị giết. Lần này Tào Tháo tới là muốn giải quyết Viên thượng triệt để. Vào tháng 5, ông ta sai người đào một cái hào dài 40 dặm chung quanh thành nghiệp. Thẩm phối trên thành, thấy quân Tào đào hào rất để ý, nhưng thấy hào vừa hẹp vừa cạn, bất cứ người đàn ông nào cũng có thể nhảy qua. Không nhịn được cười, ông ta nghĩ rằng Tào Tháo chỉ có hư danh chứ hoàn toàn không có chân tài thực học về quân sự. Vì thế ông ta cũng không quan tâm tới con hào vô ích ấy. Qua vài hôm, quân tàu theo lệnh tàu tháo trong một đêm đào con hào dài 40 dặm ấy ra, vừa rộng vừa sâu, rộng 2 trượng, sâu cũng 2 trượng, và lại còn dẫn nước sông Trương Hà vào. Từ đó, huyện thành huyện nghiệp trở thành một cô đảo, hoàn toàn bị ngăn cách với bên ngoài. Như thế liên tiếp 3 tháng, từ tháng 5 đến tháng 8, nhân dân trong thành bị chết đói quá nửa Từ tháng 7, viên thượng đã ngừng tấn công viên đàm ở Bình Nguyên, Đem một vạn quân về cứu viện Nghiệp Thành, nhưng ông ta tới eo sông Trương Hà, còn cách Nghiệp Thành không xa thì bị Tào Tháo vây chặt. Tướng dưới quyền ông ta là bọn mã diên nhao nhao qua hàng Tào Tháo. Một vạn quân không đánh mà tự tan, viên thượng chạy tới nước Trung Sơn huyện định. Sau khi viện quân của viên thượng tan vỡ vào tháng 7, thành huyện Nghiệp lại càng khó giữ, thẩm phối lại không hề nao núng sai người đem nỏ cứng ra ngoài thành mai phục. ở các đường tào tháo thường qua lại tuần tra có lần suýt bắn trúng tào tháo thẩm phối có một người cháu không ra gì là thẩm vinh giữ chức đông môn hiệu ý thẩm vinh nửa đêm mở cửa thành đông môn cho tào tháo kéo quân vào thẩm phối xuất lãnh tàn binh chặn đánh trong các ngõ hẻm vài giờ thì bị bắt tào tháo hy vọng ông ta đầu hàng nhưng ông ta không chịu tào tháo sai người giết chết tính ra cũng là thành toàn danh tiết cho ông ta sau khi nghiệp thành bị phá Cháu viên thiệu là cao cán theo gió đầu hàng. Tào Tháo cho ông ta tiếp tục giữ chức thứ sử tinh châu. Con người viên đàm không biết sống chết. Lại nhân lúc cháy nhà hôi của Đánh chiếm mấy huyện ở Ký Châu. Đuổi viên thượng chạy khỏi Trung Sơn. Viên thượng chạy tới u Châu. Nương nhờ viên hy. Tào Tháo gửi thư trách viên đàm. Cũng tuyên bố cắt đứt chuyện hôn nhân giữa tào chỉnh con mình với con gái viên đàm. Tào Tháo đầu tiên đưa trả con gái viên đàm về. Sau đó mới tiến quân tới Bình Nguyên chỗ viên đàm đang đóng Viên đàm bỏ Bình Nguyên Lui về giữ huyện Nam An Năm sau tháng riêng năm kế Nan thứ 10 Đại quân của Tào Tháo kéo tới Nam An Đôi bên sắp giao phong Viên đàm đột nhiên cúi đầu Giả bị trúng phong Cưỡi ngựa chạy trốn Ông ta bị người của mình đuổi theo hất ngã xuống ngựa Chém đầu đem tới chỗ Tào Tháo lãnh thưởng Viên thượng tới Hưu Châu Không bao lâu thì thuộc hạ của Viên Hy Là Tiêu Xúc Trương Nam làm phản hai anh em họ viên không giữ được u châu bèn chạy qua liêu tây nương tựa thuyền vua đạp đốn của ô hoàn đạp đốn cùng thuyền vua ô hoàn tô bộc diên ở liêu đông thuyền vua ô diên ở hữu bắc bình xuất lãnh bộ chúng vào trong trường thành ra sức cướp phá vây chặt hiệu ý tiên vua phụ ở quảng bình phía đông bắc mật vân hà bắc tháng 10 năm kế nan thứ 10, tào tháo đích thân lên bắc giải vây khuếch bình Đuổi quân Âu Hoàn ở ba bộ Liêu Đông, Liêu Tây và Hữu Bắc Bình Ra khỏi Trường Thành Cao cán hồ đồ cho rằng Tào Tháo đánh Âu Hoàn Không làm gì được mình Lúc ấy lại làm phản Tào Tháo Tháng riêng năm kế An thứ 11 Tào Tháo rút quân về đánh ông ta Ông ta để một biên tướng giữ hổ quan Mình thì chạy qua Nam Hung Nô cầu cứu Thuyền vu Nam Hung Nô Không đếm xìa gì, gì tới ông ta Ông ta lại chạy về phía Kinh Châu Đi chưa được nửa đường Tới Thượng Lạc, huyện Thương Thiểm Tây thì bị đô ý Vương Diễm bắt được chém đầu. Sau khi tiêu diệt cao cán, một vấn đề lớn đặt ra tiếp theo cho Tào Tháo là làm thế nào chinh phục được ô Hoàn phía ngoài Trường Thành để giải quyết biên hy, biên thượng. Chương 10 Âu Hoàn Tào Tháo định dùng quân với Âu Hoàn, tả hữu, có rất nhiều người phản đối, nhưng Tào Tháo đều không đếm rỉa gì tới. ô Hoàn thuộc chủng Đông Hồ, vào thời lưỡng Hán bị thuyền vu mạo đốn của hung nô chinh phục. Sau đó ô Hoàn không có tổ chức thống nhất, theo truyền thuyết, lúc Quốc khứ bệnh, đánh lấy được đất thuộc địa phía đông của hung nô, cưỡng bách. Các bộ lạc ô Hoàn rời lên bấy quận ở dọc biên giới đôi bên Trường Thành. Thật ra các bộ lạc ấy vốn cư trú ngoài Trường Thành. Có thể là họ dần dần rời về phía Nam, rời đến gần Trường Thành mà thôi. Năm kiến vũ thứ 25, đời quang vũ đế lưu tú. Khách đán lãnh thủ ô Hoàn ở bộ lưu Tây xuất lãnh rất nhiều đại nhân và bọn tù trưởng tứ lạc dương triều kiến tỏ ý tuân theo vương hóa. Xin ở lại trong đất Trung Quốc, quang vũ đế mềm lòng. phong tước vương tước hầu cho tám mươi người trong bọn họ cho họ đem bộ chúng tới trường thành trở về phía nam ở tranh lẫn với người hán cũng nhân đó lợi dụng họ chống lại hung nô thỉnh thoảng vào cướp phá hoặc thu thập tin tức về nội bộ hung nô họ cũng biết ơn ân đức của quang vũ đế qua ba đời minh đế trương đế hòa đế đều không gây ra chuyện gì đến đời an đế trở về sau Nhà Hán chính trị không sửa sang, quan lại văn võ ở biên cương không có khả năng khống chế các bộ lạc ngoại tộc, Ô Hoàn bèn lúc thì quy thuận, lúc thì làm phản, lúc lính đế nối ngôi, lực lượng của Ô Hoàn đã đủ uy thế uy hiếp sự an toàn của các quận dọc biên giới. Lãnh tụ Ô Hoàn ở quận Thượng Cốc, ở một giải huyện Hoài Lai và một giải huyện Dịch tỉnh Hà Bắc, tên Nan Lâu có hơn 9000 bộ lạc tuân lệnh ông ta. lãnh tụ ở quận hữu bất bình phía bắc hà bắc tên ô diên có hơn 800 bộ lạc lãnh tụ ở quận liêu tây tên kỳ lục cư có hơn 5.000 bộ lạc lãnh tụ quận liêu đông tỉnh liêu ninh tên tô bọc diên có hơn 1.000 bộ lạc trong niên hiệu sơ bình đời hán đế cháu kỳ lục cư là đạp đốn trở thành lãnh tụ ô hoàn ở ba quận liêu tây liêu đông tô bọc diên và ô diên đều nhất trí hành động với ông ta ông ta giúp viên thiệu đánh công tôn toản viên thiệu thừa chế lấy danh nghĩa hiến đế phong cho ông ta và tô bộc diên cùng ô diên làm thuyền vu cũng phong nam lâu ở thượng cốc làm thuyền vu hai người viên hy và viên thượng chạy tới liễu thành theo đạp đốn không phải không có lý do tào tháo nghĩ tiến quân tới liễu thành không phải chuyện dễ lúc ấy từ tỉnh hà bắc tới liễu thành chưa có đường cái Cũng chưa có cái gọi là đường dịch trạm Chỉ có đường nhỏ trong núi Mà còn phải xuyên qua trường thành thương nhân người buôn bán nhỏ Muốn qua đường ấy rất gian nan huống hồ là đại quân Còn như chuyển vận lương thảo Thì càng không thể nghĩ tới Tào Tháo dùng đầu óc nghĩ ngợi một trận Quyết định khơi hai con kênh Dùng đường thủy vận lương Đưa lương thực từ khu vực Ở giữa tỉnh Hà Bắc hiện nay Trở tới phía đông Hà Bắc Hai con kênh ấy một là kênh bình lỗ từ sông hô đà chảy tới qua thủy một là kênh tuyển châu từ đê hà tới lộ hà tuyển châu này không phải là tuyển châu ở phúc kiến mà là tuyển châu thời hán nay phía nam huyện vũ thanh nói cách khác kênh bình lỗ hiện nay phía bắc huyện thương kênh tuyển châu phía đông nam huyện bảo cụ lộ hà là bạch hà hiện nay vì ở huyện lộ thời hán nên có tên như thế huyện lộ phía bắc huyện thông hà bắc Tháng 4 năm kiến an thứ 24, Tào Tháo tới huyện Vô Trung, Ngọc Điền Hà Bắc. Tháng 7 gặp mưa lớn, rất nhiều sông ngòi bị ngập. Ở bờ biển nước cũng dâng cao, Tào Tháo muốn men theo bờ biển vòng qua một giải huyện Cẩm tỉnh Liêu Ninh hiện nay, rồi chuyển lên Liễu Thành phía Bắc, nhưng đường biển không thông nên không làm được. Ở địa phương có một người tài giỏi họ Điền tiên trù, tụ tập một số nhân dân di cư vào núi Tránh Loạn. Ông ta vốn có thể không can dự vào việc giữa Tào Tháo và Âu Hoàn, nhưng cảm nhận được đây là vấn đề tự vệ của người Hán, nên theo nghĩa không thể từ chối. Ông ta bèn như mau toại, tự tiến thân với Tào Tháo, làm hướng đạo cho Tào Tháo dẫn quân Tào đi theo một đường núi nhỏ, gọi là đường Lư Long, từ huyện Tô qua phía đông, xuyên qua cửa Hỷ Phong, qua khách thích Bí Tả Kỳ, thẳng tới phía tây Liễu Thành, tất cả hơn 500 dặm. Dặm thời Hán, ngắn hơn dặm hiện nay Vào tháng 8, quân Tào ở núi Bạch Lang cạnh Liễu Thành Tao ngộ chiến với quân của bọn Đạp Đốn Thu được toàn thắng, giết chết Đạp Đốn Nhận hàng hai mươi mấy vạn cả người Hồ, người Hán Viên Hy, Biên Thượng và Tô Bộc Diên chạy qua Liêu Đông Nương nhờ Công Tôn Khang Quý thính giả thân mến, như vậy là bạn đã cùng với chúng tôi Ghi hết được phần 4 của cuốn sách Học sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả Tiếp ngày sau đây xin mời quý thính giả đến với phần năm của cuốn sách này